Chương 137 Băng tuyết kia có khi đến mấy nghìn năm cũng không tan chạy Trên sườn núi sừng sững được phủ bởi một lớp băng dày như đã tích tụ cả mấy nghìn năm Lúc này đang ẩm ẩm đổ xuống Chỉ còn lại một lớp vỏ băng dày Nhìn qua vỏ băng đó Ông nhìn thấy một con rồng bị phong ấn dưới lớp băng Đúng là một con rồng Con rồng đó nhìn như một con thành làn khổng lồ, đầu và thân nối liền nhau, không có cổ, nằm trong lớp băng. Chỉ để lộ ra nửa người, nửa khúc thân đó dài kẻ trăm mét, chỉ có một bàn chân thò ra to bằng kẻ đầu một con trâu. Bác trọc kẹm khái nói, không biết con rồng đó có phải khủng long từ thời xa xưa hay không, hay nó là rồng thật. Bác tiếp tục nói, tôi ấy à, khi ấy tuổi con nhỏ, rất sung bái ông ấy, trên đường đi hay châm thuốc, rót rượu cho ông. Khi nào tâm trạng ông ấy tốt cũng sẽ kể cho tôi những điều cấm kỵ khi chạy xe đêm. Ban đêm lái xe, nếu gặp phải thỏ hoang thì phải ném tiền ra đường. Thỏ nhỏ thì ném tiền lẻ, thỏ to phải ném tiền mệnh giá lớn. Tiền này là để mua mạng sống đấy. Gặp me chặn đường, me dẫn đi vòng, xe chạy đi chạy lại nhưng vẫn về chỗ cũ Hoặc me tách đường Vốn chỉ có một con đường lớn, lại đột nhiên xuất hiện thêm hai ngẽ rẽ Tốt nhất là dừng xe lại, đợi trời sáng hẳn hẳn đi Theo như lời Bạch Sư Phụ, me chặn đường phần lớn đều là me lành đến để cứu người Bởi vì phía trước có me ác tác quái Nên nó đến trước để chặn đường không cho đi nữa Làm như vậy là để giúp mình Ma tách đường phần nhiều là ma ác Chúng dùng thuật che mắt để tạo ra hai ngã rẽ Thực ra hai ngã rẽ đều dẫn đến vách núi dựng đứng Đi đường nào cũng chết Nói kể cũng lạ Tôi lái xe nhiều năm như vậy Thi thoảng cũng đi qua một số nơi Mà cứ cách vài ba ngày là lại thấy có tai nạn Nguyên nhân thì đều giống nhau Con đường rộng rãi thoáng đãng như thế, nhưng lái xe lại cứ đi đường khe núi. Đây chính là lý do dẫn đến gặp phải ma tách đường. Tuy nhiên, theo lời của Bạch Sư Phụ, đáng sợ nhất là quái vật theo xe, chính là chuyện chúng ta gặp phải lần này. Ông ấy cũng không kể cụ thể cho tôi quái vật theo xe là thế nào. Kết quả là vừa hay chúng tôi đã gặp phải chuyện này trên đường đi Tân Cương. Khi ấy, chúng tôi đã tiến vào khu vực trung tâm Nam Tân Cương. Khắp nơi đều là núi hoang, sa mạc. Xe chúng tôi cứ theo đó chạy thẳng. Gần như cứ ra khỏi sa mạc là đến núi hoang. Đi hết núi hoang lại là sa mạc. Cũng may đường quốc lộ tân tạng là đường nhựa. Nếu không, chắc tôi sập từ lâu rồi. Cả chặng đường, ban ngày đều do tôi cầm lái. Ban đêm đến lượt Bạch Sư Phụ. Sau khi đến Tân Cương, mấy ngày liền không thấy một cái xe. Tôi liền đổi cho Bạch Sư Phụ chuyển sang cầm lái vào ban đêm. Bạch Sư Phụ dặn tôi, nếu cảm thấy có gì không ổn thì gọi ông dậy ngay. Nơi này kỳ quái lắm. Nếu không cẩn thận, có khi chúng tôi không thoát ra nổi. Bạch Sư Phụ nói không sai. Vào địa phận nem Tân Cương đến ngày thứ ba, chúng tôi liền gặp phải ma. Bây giờ nghĩ lại, lái xe ở Tân Cương vào ban đêm đúng là rất đặc biệt. Ngày nào cũng thấy trời quang mây trắng. Trên trời trăng sáng vằn vặt, đầy những ngôi sao lấp lánh. Nhìn rất rõ, ánh trăng đổ dài trên những hoang mạc đá, trên xe mạc, núi đồi. Khiến chúng như được phủ một lớp tuyết ánh kim trắng sáng. Hay đôi khi nhìn từ xa giống như vừa xảy ra hoạ hoạn, đỏ rực nửa vòng trời, trong lòng lại dâng trào một nỗi niềm cảm động. Thi thoảng còn gặp phải ảo ảnh, cái gì mà hải thị thật lâu, giống như trong phim điện ảnh. Vốn dĩ trời rất quang đãng, trời đột nhiên xuất hiện những ảo ảnh, mấy nghìn người tay cầm đuốc lửa đi về phía trước, nhìn như đang đi lên trời. Thậm chí còn xuất hiện hai người đánh nhau, nhìn trang phục giống như người cổ đại mấy nghìn năm về trước. Những chuyện này tôi cũng không biết rốt cuộc nó là thế nào, dù sao tôi cũng chẳng để ý, cứ tập trung lái xe. Rồi dần dần nó cũng trở lại như bình thường, giống như chưa từng xuất hiện. Thường thì chẳng mấy ai đi tuyến đường Tân Tạng, đặc biệt là sau khi tuyến Thanh Tạng thông xe. Trừ khi là nghèo đến khố rách éo ôm Nên phải tiết kiệm xăng Nếu không chẳng có ai đi tuyến này cả Bởi vậy trên đường đi chẳng mấy khi gặp được xe khác Nếu gặp ai đó chắc chúng tôi phải vui kẻ ngày Từ xe đã bấm còi inh ỏi Thậm chí còn dừng xe lại Cùng nhau hút điếu thuốc Giao lưu vài câu rồi mới đi tiếp Nem Tân Cương là một nơi bí hiểm Chính phủ mình cũng phải có đến vài căn cứ bí mật ở đây. Có một lần chạy xe ban đêm. Đang đi chợt nghe thấy tiếng còi inh ỏi bên ngoài. Tôi vừa nhìn. Thì ra là một chiếc xe quân dụng. Tôi vội vàng dừng lại nhường nó đi trước. Không ngờ rằng không chỉ có một chiếc xe đó mà hết cái này đến cái khác đi qua. Chắc cũng phải trên trăm chiếc. Đi trước là xe tải đong Mấy xe dài hơn đi đằng sau, nhìn không ra loại xe gì, trên xe đều phủ bạt kín, vừa keo vừa dài, chắc là chở tên lửa đạn đạo gì đấy. Cái loại mè vừa châm lửa đã phóng thẳng vào sâu trong lòng núi Côn Lôn ấy. Đúng ra hướng mà họ đi ấy làm gì có đường, toàn là cát rồi hoang mạc đá, mấy xe quân dụng kia chở hàng đi đâu. Cái này thì tôi không biết. Buổi tối ngày thứ ba, tôi đang lái xe thì trượt có xương xuống. Lẽ ra ở một nơi thời tiết hanh khô như Nam Tân Cương, rất hiếm khi có xương. Tôi nhớ khi ấy còn đọc được một tin trên báo nói, một huyện nào đó cạnh lòng chảo Tarim có xuất hiện xương mù. Đây là cảnh tượng 50 năm mới thấy một lần. Có điều trên suốt đường đi, chúng tôi cũng không ít lần gặp phải xương. Hơn nữa, xương ở đây cũng không dày Trên đường lại gần như không có xe qua lại Vậy nên chúng tôi cũng chẳng thèm để tâm Cứ thế tiếp tục đi Đi được một lúc, tôi đột nhiên phát hiện Trong màn xương xuất hiện thêm một bóng đen Tôi bật sáng đèn pha Phát hiện, hóa ra phía trước là một chiếc xe đang chạy thật chậm Tôi vui mừng khôn xiết ai chưa từng lái xe ở những nơi hoang vu vắng vẻ như Nam Tân Cương sẽ không thể nào hiểu được cảm giác sốt ruột khi lái xe xuyên xe mạc suốt mấy ngày mấy đêm mà không gặp được dù chỉ là một người. Tôi bấm còi liên tục rồi từ từ tăng tốc muốn vượt lên để chào họ một câu. Xe tiến đến gần, tôi có thể nhìn thấy mờ mờ. Đi đằng trước là một con xe Jeep Bắc Kinh cũ. Ở Tân Cương vào thời điểm ấy, con xe này chắc chắn không phải dạng vừa, có lẽ là của một đội thám hiểm địa chất hay dầu mỏ nào đó được cấp. Có điều không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy con xe này có gì đó hơi bất thường, nhưng lại không chỉ rõ được là bất thường ở điểm nào. Không biết Bạch Sư Phụ đã tỉnh dậy từ lúc nào, ông ấy khoác áo lên vai, đi đến. Ngậm một điếu thuốc, châm lửa, rồi mặt lạnh tanh nói với tôi. Chọc này, dừng xe đi, không thì chúng ta đều phải bỏ mẹ ở đây. Tôi giật nảy mình, vội hỏi. Hả? Tại sao? Bạch sư phụ đáp: Con xe kia không bật đèn. Lúc này tôi mới chợt nhận ra tại sao nhìn chiếc xe kia lại thấy không bình thường. Thì ra là vì nó không bật đèn. Trời tối om thế này mà không bật đèn Chẳng lẽ là muốn chết hả? Thế nhưng tôi vẫn không muốn bỏ cuộc Nói Có khi nào vì hôm nay trăng sáng quá Nên mới không bật đèn Bạch sư phụ thở dài nói Chọc này Cậu bật đèn gầm Chiếu vào đuôi con xe đằng trước Rồi nhìn kỹ xem trên đó có gì Tôi bán tín bán nghi Bật đèn pha lên lần nữa vừa chiếu vào đuôi chiếc xe đó, liền cứng đơ người. Nơi vốn để treo lốp dự phòng trên con xe Jeep kia, có một thứ gì giống con mèo khổng lồ đang bò trên đó. Nhìn không rõ là thứ gì. Thứ đó cả người dỗi căng đang bám trên cửa kính sau của xe, giống như đang nhìn vào bên trong xe. Lúc này đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt đỏ quạo lạnh lẽo nhìn tôi. Tuy rằng tôi cách chiếc xe kia còn khá xe, trong màn xương tầm nhìn cũng không được rõ ràng. Thế nhưng ánh mắt mà thứ đó nhìn chúng tôi khi quay đầu lại, tôi cảm giác như nó xuyên thẳng vào tim tôi. Một ánh mắt khiến tim tôi lạnh toát, bất giác phanh kít xe lại, mất một lúc lâu sau tôi mới hoàn hồn. Dưới ánh trăng, tôi nhìn chiếc xe lừ lừ đi ra khỏi đường cao tốc. Chậm chậm chạy về phía hoang mạc đá Nhìn mà không thấy có chút hơi người nào Cứ thế dần dần biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi Tôi nghe mà nổi cả da gà Vừa phấn khích vừa sợ hãi Hỏi bác ta Vậy bác trọc Thứ mà hai người gặp phải khi ấy Rốt cuộc là gì vậy Bác trọc nói Về sau tôi hỏi bạch sư phụ Ông ấy nói, đó là một con kéo già, không biết lên xe từ lúc nào. Cái xe đấy không sống nổi đến sáng hôm sau đâu. Chúng ta mà cứ tiếp tục đi theo nó thì cũng bỏ mạng ở đây luôn. Tôi cực kỳ sợ hãi. Vậy cái xe trước chúng ta phải làm thế nào? Bác chọc hừ lạnh. Đi theo làm gì? Đến đường dẫn ra khỏi đường cao tốc tiếp theo, chúng ta sẽ rẽ luôn. Lúc này tôi mới thở vào nhẹ nhõm hỏi bác ta. Bác Tài, thứ ở đằng sau chiếc xe đi trước ban nãy là một con cáo già ư. Sao tôi nhìn thấy không giống nhỉ? Đôi mắt lờ đờ của bác ta bất trượt nhìn chăm chăm vào tôi. Cậu vẫn chưa nhìn ra, nó là một con chim. Một con chim? Tôi ngừa ngác, sao lại là chim? Nó rõ ràng là một thứ gì đó hình người. Nói nó là con khỉ còn có lý, người với chim khác nhau một trời một vực mà. Bác trọc chẳng thèm đôi co thêm, bác ta đánh tay lái, chạy thẳng về phía đường tách khỏi cao tốc. Nói với tôi, gọi người đằng sau dậy đi, chúng ta đi ra đây. Tôi nhìn ra bên ngoài, lúc này màn xương đã dần tan biến. Dưới ánh đèn vàng ảm đẹp, có thể nhìn rất rõ, trên tấm biển chỉ đường phía trước là hàng chữ to đùng. Si Gaze Sau khi đến Si chúng tôi chọn bừa một khách sạn để nghỉ ngơi Hôm sau khi tỉnh dậy thì trời đã sáng Triệu mù sáng sớm đã đến đập cửa ầm ầm gọi chúng tôi mau đi tìm một quán ăn nào đó ngon nhiết đầy cái bụng rồi lên đường Bác Chọc cũng đồng ý tranh thủ bây giờ vẫn ở trong thành phố phải ăn uống ngủ nghỉ thật đầy đủ để bổ sung thể lực Không thì đến lúc vào sâu trong cao tốc tân tạng Thì chỉ có thể gắn ngượng qua ngày mà thôi Nếu thể lực không tốt thì không trụ được đâu Chúng tôi lái xe lượn lờ trên phố Chợt phát hiện ở đó toàn là hàng ăn tứ xuyên Hoặc những quán trẻ nhếch nhác theo phong cách người tạng Mùi bơ ngấy đến tận cổ kia Thực sự khiến tôi không thể nào nuốt nổi Từ khi đến Tây Tạng Tuy rằng tôi không bị ngất xỉu lần nào nữa, thế nhưng tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi chứng sốc độ keo. Đầu lúc nào cũng ong ong nặng trịch, giống như đang bị một đàn ong bay vù vù vây quanh. Hơn nữa, thời tiết ở đây hanh khô, sáng ra ngủ dậy, môi đã nứt nẻ, còn chảy cả máu kem. Tôi rất lo lắng thể trạng của mình sẽ không chịu được, nên đã lên mạng tra cứu. Người ta bảo, tạng người như tôi nhất định phải để ý chuyện ăn uống, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng. Tôi hỏi bác trọc. Ở đây có đồ gì để tẩm bộ không? Bác trọc nói. Có thì cũng có, chủ yếu là cậu có dám ăn không? Nhắc đến ăn, triệu mù liền hưng phấn hẳn, không ghép ngủ nữa mà vội hỏi. Ăn gì? Ăn gì cơ? Tôi gõ đầu anh ta. Ăn thịt anh! Rồi quay sang bảo bác trọng. Chúng tôi vừa từ Lào qua đây Đến nhện chiên còn ăn rồi Thì có gì mà không dám ăn? Bác trọc gật đầu nói Vậy chúng ta đi ăn thôi Có điều tôi phải nói trước Ở đó cái gì cũng có Nhưng mà đắt Tôi hào phóng vỗ ví Nói Bác cứ gọi đi Chúng tôi nghèo đến độ chỉ có tiền thôi Lát sau bác chọc đưa chúng tôi đến một quán thịt thú rừng do một người hén mở chương 138 đó là một cửa hàng mặt tiền rất nhỏ nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng khi bước vào trong sẽ phát hiện bên trong được bài trí theo phong cách cổ xưa giống một tiệm ăn đã rất lâu đời rồi Trong cửa hàng có 7-8 chiếc bàn tròn xếp lung tung, đi sâu vào bên trong. Trong cùng đặt một hương án, phía trên treo một tấm biển gỗ, trên đó khắc một con chim hình thù kỳ lạ. Nó quỳ trên mặt đất, ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía trước, nhìn đúng là rất cổ quái. Dưới tấm biển gỗ là một lư hương, bên trong tàn hương đã ngập đến miệng lư. Hôn tấm biển gỗ trở nên cũ kỹ Nhìn vào khiến người ta có một cảm giác rất quái dị Tôi nói Sao kỳ lạ thế nhỉ? Quán ăn thịt thú rừng lại thờ một con chim triệu mù nheo mắt nhìn tấm biển gỗ Sắc mặt chợt thay đổi Nói Chủ quán không đơn giản Ở đây thờ ưng thần bắc tạng Tôi nghe giọng điệu anh ta có gì đó không ổn Vội hỏi triệu mù Thần thần Bắc Tạng là gì? Triệu Mù còn chưa kịp nói gì, tấm rèm ở bếp sau vén lên, một tên béo đi ra. Tên béo này là một người có tiền đến từ Hồ Nam, gã nhiệt tình chào hỏi chúng tôi. Ngồi đi, mau ngồi xuống nào. Ấy à, thằng mặt rỗ đâu? Ra rót nước cho khách mau. bác Trọc quay sang nhìn chúng tôi, ý nhắc chúng tôi đừng nói gì vội mau chọn bừa một cái bàn rồi ngồi xuống đã tôi dạ vờ không để ý nói chủ quán có món thú rừng nào nhỉ chúng tôi không ăn đồ nuôi đâu chỉ ăn thịt thú rừng chủ quán tuét miệng nghe anh chàng này nói kìa chỗ chúng tôi đây thứ bay trên trời thứ chạy dưới đất thứ bơi dưới nước không gì là không có tôi tiếp lời vậy hả Có thật là cái gì cũng có không Chủ quán vỗ ngực Chỉ cần cậu nói được tên ra Là chúng tôi đều có Tôi vỗ bàn Vậy được Mang cho mỗi người chúng tôi Một bát thịt rồng trước đã Không ngờ rằng Chủ quán mặt không biến sắc Đáp Trên trời thịt rồng Dưới đất thịt lừa Chỗ chúng tôi có món thịt lừa rừng Tây Tạng Có thể sánh vai với thịt rồng Thịt vừa mềm vừa ngọt lại không gây, các vị có thể thử xem. Nếu vẫn không được thì rắn to cũng chính là rồng con. Chỗ chúng tôi còn có mãng xà từ vân nem chuyển lên, giết tại chỗ, sẵn sàng phục vụ các vị. Khí thế của chủ quán khiến tôi bỗng nhiên không biết nói gì thêm. Không ngờ rằng một hàng ăn cũ kỹ mặt tiền nhỏ như này mà lại không phải dạng vừa. Tôi sợ gã sẽ độn các loại thịt khác vào món ăn, nên bền theo ra sau bếp xem. Trong chiếc lồng sắt trong bếp, đúng là có một con mãng xà to bằng cánh tay đang nằm yên không nhúc nhích. Trải qua chuyện hang rắn ở Lan Thương, chúng tôi biết rắn có linh tính, sao còn dám ăn chứ? Tôi nói vài câu đối phó rằng không ăn rắn, thịt lừa rừng thì cho một đĩa cũng được, còn món nào khác kể ra xem. Chúng tôi đây không thiếu tiền, có đồ ngon thì cứ dọn lên. Chủ quán xoa xoa tay, ánh mắt sáng rực. Có, có, lại có quá ấy chứ, cũng khéo thật. Ôi, sáng nay thức dậy, tôi đã nghe thấy tiếng chim khách đậu trên khung cửa sổ đang hót. hồi người xưa có câu gì nhỉ? Chim khách đậu ở cửa là nhà có khách, quả thật là có khách quý đến này. Chúng ta cứ có gì nói nấy nhé. Bây giờ thú rừng đúng là rất ít, mọi người cũng biết rồi đấy. Ở đất Tây Tạng này, cấm sát sinh cũng chỉ có chỗ chúng tôi có nguồn hàng thôi. Cậu xem, hôm qua tôi còn nhận được một cuộc điện thoại là có hai người chuyên bẫy chim từ Tân Cương đến. Thì hôm nay vừa khéo mọi người đến đây. Tôi hỏi theo. Ồ, ồ, có những loại chim gì? Chủ quán mặt mày hớn hở liệt kê. Cú gáy, chim cút, chim sẻ, còn có kẻ chim ưng Bỗng nhiên triệu mù cứng đờ Anh ấy liếc mắt nhìn tôi, giả vờ vô tình hỏi Chủ quán, chim ưng sao còn phải chuyển từ Tân Cương đến Chẳng phải Tây Tạng cũng có sao Chủ quán thở dài Ở đất Tây Tạng này, đúng là chim ưng đầy ra Nhưng không bắt được Chắc các anh không biết Người tạc ở đây rất sùng đạo, không cho ai sát sinh. Nếu để họ bắt gặp, dùng lưới hay dùng lồng để bắt chim thì toi luôn. Thế nên muốn ăn thịt chim rừng đều phải chuyển từ Tân Cương đến. Các loài chim bình thường khác còn đỡ. Còn như chim ưng, ai mà dám bắt. Nếu để người Tây Tạng nhìn thấy, sẽ bị đánh chết tại chỗ luôn. Tôi hỏi. Tại sao người Tây Tạng không cho bắt chim ưng? Chủ quán đáp. Thiên táng đó, người Tây Tạng sau khi chết sẽ không đem chôn mà chia xác thành nhiều khúc rồi ném lên đài thiên táng cho chim ưng ăn. Nghe nói chim ưng là sinh vật gần với thánh thần nhất. Chim ưng rỉa xác của ai sẽ mang linh hồn của người đó lên trời. Tôi dạ ngây dạ ngô. Ồ, ồ, xem ra loài này cũng thần kỳ thật. Chủ quán tuyết miệng. Thần chứ, thứ này đúng là thần thật tuy thịt hơi khô mà chán dương khỏe phải biết tay triệu mù nắm chặt suýt chút nữa thì leo đến đấm cho gã một trận bị tôi ken tôi lại giả vờ hỏi tiếp chủ quán chỗ ông hiện giờ có bao nhiêu con chim ưng sống chủ quán đáp nói thật là giờ chẳng có con nào có điều tôi có một người quen lâu năm anh ta đến bây giờ đấy chuyên bắt chim ưng Chắc sắp đến đây thôi, cái loài này kéo dài lắm, toàn làm tổ trên vách đá dựng đứng, đuổi có dễ đâu. Chỗ chúng ta sao kiếm được thứ tốt như thế chứ? Triệu mù lạnh lùng nói Không đúng, Tây Tạng cũng có chỗ nhiều chim ưng lớn mà, chẳng phải Bắc Tạng có thần ưng sao? Sắc mặt chủ quán có chút khó xử, cười hề hề, nói Cậu cũng nói nó là thần ưng mà, mình sao dám ăn thịt thần chứ. Tôi lại rất hứng thú với thứ gọi là đuổi ưng, hỏi chủ quán. Chẳng phải gọi là bắt chim ưng à? Sao ở đây lại nói là đuổi? Chủ quán lại nói: "Chàng trai, cậu không hiểu phương pháp ở đây như thế nào rồi. Những con chim ưng non thường sẽ ở yên một chỗ bất di bất dịch, bắt kiểu gì cũng được. Còn mấy con lớn hơn ấy à?" Chim ưng lớn trong thiên hạ, đâu đâu cũng là nhà, trời nem biển bắc. Có con lên núi, lại có con xuống đất, đi đâu cũng có. Muốn bắt chim lớn thì phải đi theo nó. Nó bay đi đâu, mình đuổi theo đến đấy. Có khi mất kẻ vài tháng nửa năm cơ đấy. Tôi cười hì hì. Chủ quán đừng đùa nữa, chim bay trên trời, người đi dưới đất, đuổi kiểu gì? Chẳng lẽ còn thuê một cái máy bay bay theo sau? Chủ quán thấy chúng tôi cười he hẻ, cuốn quyết xua tay, nói Những gì tôi nói đều là thật, tôi nghe những người đuổi theo chim ưng kể Loài này cứ bay dần, bay dần cũng sẽ thấy mệt Có con còn thành tinh rồi, có thể biến thành hình người rồi bám theo xe cơ Nói đến những chuyện này, đến bản thân gã còn thấy có chút liên thiên, không nhịn được cười lên Triệu mù cười đến độ, suýt chút nữa còn ôm bụng lăn ra đất Tôi và bác Trọc không cười Tôi nhớ lại quái vật hình người sau chiếc xe Jinbei hôm ấy Bác Trọc nói đó là một con chim Giờ nghĩ lại, thứ ấy có đôi mắt tròn, mồm nhọn Đúng thật là giống một con chim ưng Chẳng lẽ chuyện chim ưng thành tinh Biến thành hình người rồi bám theo xe đi là có thật Sao bác trọc vừa nhìn lại có thể chắc chắn đó là một con chim Tôi nhìn bác trọc Bác ta không nói gì Vẫn ngồi đó với khuôn mặt không chút cảm xúc Cầm bát trà trên bàn lên tu ừng ực hết cả nửa bát Lúc này một thằng nhóc chạy từ ngoài vào Mặt đầy những vết rỗ Hớt he hớt hại Chủ quán, xà hoa tử đến rồi kìa Đến rồi kìa Chủ quán mắng nó Kìa kìa kìa cái đầu mày Rồi quay sang phía chúng tôi Chắp tay Nói người thợ chuyên bắt chim ưng kia đến rồi Gã phải đi đón tiếp Mời quý vị cứ tự nhiên Đột nhiên triệu mù nội đoá Lao thẳng ra ngoài Nói muốn xem mặt mũi tên khốn kia thế nào Tôi sợ anh ta gây chuyện bèn đi theo Cả bác trọc cũng đi cùng Thợ bắt chim ưng có hai người Một già, một trẻ Đang đứng bên ngoài Họ mặc bộ quân phục cũ Trên eo treo một túi da rắn Chủ quán nói Trong chiếc túi này chính là chim ưng Chúng đều phải đeo một chiếc bịt mắt đặc biệt Như vậy chúng sẽ không mổ người Trên mặt ông già chuyên bắt chim ưng kia Chẳng chịt những vết sẹo Nhìn giống như bị thứ gì đó mổ khắp mặt Một bên mắt bị mù. Bên mắt đục ngầu còn lại nhìn chúng tôi chầm chầm. Khóe miệng bất giác giật giật, kéo theo sẹo trên mặt cũng động đậy theo. Trông như một con chim ưng già lão luyện hung ác, đang nôn nóng muốn làm điều gì đó. Đồ đệ của ông ta đi ngay bên cạnh. Đó là một cậu bé khoảng mười mấy tuổi, người gầy gò, ánh mắt sắc lẹm. Đứa trẻ đó nhìn chúng tôi, sự thận trọng hiện rõ trên khuôn mặt. Tuy có vài phần rụt rè, nhưng đôi mắt lại rất sáng, giống như một chú ưng non đang héo hức bắt mồi. Chủ quán một mặt nhiệt tình chào đón họ, một mặt lại nhỏ giọng giới thiệu cho chúng tôi, nói Ông già này là thợ săn chim ưng nổi tiếng, kẻ một đời bắt không biết bao nhiêu con chim trên trời dưới đất. Có một năm, ông ta đuổi theo một con chim ưng từ Nam Tân Cương đến Tây Tạng, ròng rã suốt ba tháng trời. Chim ưng tuy bay nhanh nhưng cũng có lúc dừng lại để nghỉ ngơi nên ông ấy đã bắt chim ưng bằng cách đặt bẫy ở nơi nó dừng chân nghỉ. Các cậu nhìn xem những vết thương trên mặt ông ấy đều là do chim ưng mổ kẻ đấy. Một bên mắt kia cũng là bị nó mổ nên mới mù. Chủ quán khách sáo chào hỏi với lão xà rồi bàn chuyện giá cả với ông ta. Lão xà không thèm để ý gã Mà chăm chú quan sát mấy người chúng tôi Cuối cùng trả lời cộc lốc bằng một giọng nói đặc biệt Không bán Giọng của ông ta nghe hơi kỳ quái Giống như tiếng ma sát Nhưng lại có vài phần trói tai dị thường Nghe như tiếng chim ưng Âm thanh phát ra lại giống rắn Chủ quán cuốn quýt hỏi Tại sao không bán? Người đó không thèm để ý đến ghẽ lướt mắt nhìn chúng tôi, nói một câu rồi quay ngửa rời đi. Lúc ấy tôi đứng ngay bên cạnh, nghe rất rõ, ông ta nói là: "Mười vạn quỷ khóc than, mộ ưng bắc tạng tàn." Vừa dứt lời, tôi thấy Triệu Mù đứng cạnh run bần bật như nghe được chuyện gì khủng khiếp lắm. Tôi nghe không hiểu câu ấy có nghĩa là gì, định đuổi theo hỏi, lại bị chủ quán kia nghĩ là tôi kiếm chuyện với lão xà nên nhất quyết ngăn tôi lại, liên tục nhìn tôi, ý bảo không đắc tội với người bắt ưng kia được đâu. Sau đó, vừa khuyên vừa dọa, nằng nặc lôi tôi quay vào trong cửa tiệm. Quay lại đến nơi, chủ quán nhìn chúng tôi cười ngượng nghịu. Lúc này, gã mới chịu nói thật. Gã nói, thực ra thứ gọi là thịt thú hoang ở cửa hàng của gã, chủ yếu là dùng thịt bò Tây Tạng, hoặc thịt la hoang bản địa Còn đâu là dùng thịt bồ câu nhà nuôi dạ là cu gáy để lừa mấy khách du lịch không biết gì Lần này gã thấy chúng tôi tiêu tiền hào phóng nên muốn kiếm của chúng tôi một khoản Thế là lừa chúng tôi rằng cái gì cũng có Thực tế là gã với hai người bắt chim ưng kia cũng không tính là quen biết Chỉ là vừa hay hôm nay họ đến Gã muốn kiếm ít chim ưng đến để lừa thêm ít tiền của chúng tôi, không ngờ rằng ông già kia lại khó khăn đến thế, mong chúng tôi thông cảm cho. Nghe gã nói, gã cũng chưa từng giết chim ưng. Lúc này Triệu Mù mới yên tâm, nói chuyện cũng không cục xúc như ban nãy nữa. Anh ta hỏi chủ quán về lai lịch của hai người bắt chim ưng kia, xem họ rốt cuộc làm gì. Chủ quán nói, hai người đó rất kỳ quái. Mỗi năm vào thời điểm này đều ở đây khoảng một tuần. Bình thường sẽ ở lì trong phòng, cũng không biết là làm gì. Đến lúc họ hết tiền tiêu, sẽ bắt vài con chim cu gái đến đây bán để đổi lấy thức ăn. Thi thoảng cũng có nói chuyện, nhưng chỉ được mấy câu. Gã cảm thấy hai người họ rất kỳ lạ, nên cũng không giao lưu thân thiết. Chương 139 Gã đã nói như vậy, chúng tôi cũng chẳng còn gì để hỏi nữa. Mọi người ai nấy đều đói, liền bảo chủ quán dọn lên vài món. Chúng tôi ăn no mới có thể lên đường. Chủ quán nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi món rắn độc đặc sản của Hồ Nem. Gã nói món này cực bổ, là món được yêu thích nhất ở quán. Khách nào đến đây cũng gọi món này. Tôi nghĩ một lúc, chúng tôi không ăn mãng xà mà chỉ ăn rắn nhỏ, chắc cũng không coi là bất kính với cảnh lão và vua rắn nhỉ. Bên hỏi gã có những loại rắn nào? Chủ quán xoay người làm đi lấy mấy con rắn rừng còn sót lại giấu dưới hầm mang lên. Có khoảng 5 6 con, to có, nhỏ có, màu sắc rực rỡ, bộ dạng xấu xí đang uốn éo ở trong lòng. Phát ra tiếng kêu xè xè. Triệu mù hưng phấn hẳn lại gần hỏi. Này, đây là những loại rắn gì vậy? Chủ quán mồm mở to như bị nhổ răng. Ôi, đây là mấy con cuối cùng của cửa hàng dùng để làm vốn đó. Nếu không phải vì hôm nay không bắt được chim, thì tôi cũng không nỡ đem ra đâu. Trong mấy con này, con to nhất là rắn sọc gờ, con này nặng khoảng hơn 2 cân. Con màu nâu xám kia là rắn ráo, loại này là rẻ nhất, thường dùng để nấu nước dùng. Hai con này đều không có độc. Mấy con còn lại, con hoa văn đen trắng kia là rắn kẹp nia bắc. Con mà hai mang bành ra là rắn hộ mang. Con ngoài cùng đang nằm cuốn thành vòng, trông không có gì nổi trội kia là rắn bộ ngũ xà. Tôi hỏi, con nào độc nhất? Bác trọc nói. Tất nhiên là con ngũ bộ xà, ngũ bộ là năm bước, nó mà cắn thì không đi nổi năm bước là chết. Chủ quán cười Nếu nói đúng ra, loài rắn độc nhất vẫn là kẹp nia bắc, loài này thoạt nhìn trông rất lành, trước khi tấn công người cũng chẳng thèm động đậy, nhưng sẽ đột nhiên lao đến, người bị nó cắn thì chỉ vài tiếng sau là chết. Bác trọng hỏi Ông chủ, mấy con này giá cả thế nào? Chủ quán nói Rắn ráo rẻ nhất, trăm tệ một cân Có thể thịt để nấu nước dùng Mấy loài rắn hoa cỏ phải hai trăm sáu Rắn sọc gờ thì bốn trăm Rắn độc là đắt nhất Rắn hổ men gần sáu trăm Rắn ngũ bộ xà và kẹp nia bắc Thì đắt hơn chút nữa Tôi xua tay Tiền không phải là vấn đề Tôi hỏi ông Rắn thì chế biến như thế nào? Chủ quán đáp Khẩu vị hồ nem chúng tôi chuộng ăn cay Có mấy cách nấu như rắn muối tiêu Rắn kho ớt xanh Rắn xào gừng Da rắn xào Lý thuyết là như vậy Nhưng với rắn để nấu ra được vị thơm ngon chuẩn nhất Thì có hai mẹo sau Thứ nhất là phải cắt tiết Rồi sơ chế Càng nhanh càng tốt Chậm 1 phút là mất mấy phần ngon Thứ hai là nhất định phải giữ lại da rắn Thực ra phần ngon nhất trên người rắn Chính là da Không được lột da Giống như khi làm cá vậy Đánh hết vẫy cá đi là được 12 tháng trong năm Thì rắn tháng 5 là ngon nhất Trước Tết đoan ngọ Rắn vẫn chưa giao phối Tinh túy vẫn còn đó Thịt lúc này ngon ngọt nhất Sau khi giao phối rồi Thịt sẽ dai hơn Còn có mùi tanh Phải dùng rượu lâu năm với gừng già rửa mới bớt mùi. Các anh sau khi ăn rắn xong, tốt nhất là tắm một trận, đi sông hơi. Sông hơi là để loại bỏ thấp độc. Sau khi ăn thịt rắn, sau khớp chân và dưới nách sẽ có mồ hôi vàng chảy ra. Đây là chất độc phong thấp do thịt rắn kích ra. Trong người có hèn độc, ăn thịt rắn vài lần là có thể thải hết chất độc ra ngoài trước giải phóng những nhân vật có máu mặt ở thượng hải tiếp đãi khách quý đều có tiệc rắn vàng sau khi ăn xong còn đi sông hơi tắm nóng đều là nhằm toát mồ hôi để thải độc nói đến đây gã quay ra nhìn bác trọc mụn mọc đầy mặt bồi thêm một câu da rắn không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn chuyên trị mụn trứng cá ăn da của một con rắn chỉ cần hai ba ngày sau là hết mụn ngay Chủ quán vừa nói vừa bảo mặt rỗ đi làm rắn Cậu mặt rỗ này không chỉ là phục vụ trong quán Mà còn là đầu bếp Cậu ta rất giàu kinh nghiệm Một tay tóm lấy đầu rắn Tay kia cầm con dao to Xoẹt một cái Con rắn đã đầu lìa khỏi thân Rồi lại dùng bối sắt Cọ sạch vảy rắn Sau khi rửa sạch con rắn vừa làm Cậu ta cho nó vào nồi Đặt lên bếp Nêm nếm gia vị Chẳng mấy chốc đã bưng lên một đĩa thịt rắn cay nồng thơm phức Món bưng lên đầu tiên là rắn xào gừng Tiếp đến là rắn kho ớt xanh, gừng già, ớt xanh, ớt đỏ Quyện với thịt rắn nóng hổi, thơm nước mũi Chúng tôi thèm chảy cả nước dãi Ông chủ hướng dẫn cho chúng tôi Ăn thịt rắn cũng cần phải có cách Phải dùng hai que tăm cố định xương rắn Rồi dùng răng cắn lấy phần thịt và xé Như vậy thịt sẽ được drop sạch Phần xương còn lại giống như một chiếc lược tinh xạo đẹp đẽ Vừa dễ ăn lại lịch sự Đây là cách ăn của các danh sĩ hay quý bà thời xưa Mấy thằng đàn ông thô lỗ như chúng tôi Nào có để ý nhiều như vậy Vèo một cái Mấy đôi đũa thoanh thoát như kiếm Chỉ mong bố mẹ sinh ra cho thêm vài cái tay nữa để gấp cho lẹ nhanh như gió cuốn. Chẳng mấy chốc, kẻ bát thịt rắn đã nhìn thấy đáy. Cũng chẳng kẹm nhận được thịt rắn này có vị như thế nào. Chỉ thấy thịt khá săn chắc, mùi vị cũng gọi là tươi ngon. Chủ quán tuyết miệng nhìn từ đầu đến cuối, vội vàng gọi: dọn canh lên, dọn canh lên. Rồi lại có người bê lên bát canh trắng như sữa bò. Gã nói. Canh rắn này cũng hay lắm đấy, đặc biệt là vào mùa hè. Người Quảng Đông lúc đầu hè đều uống canh rắn. Canh này uống xong dù mùa hè có nóng thế nào cũng sẽ không bao giờ bị bệnh mẩn ngứa. Sau khi canh được dọn lên, gã liền ngồi bên cạnh chém gió với chúng tôi. Nói thịt rắn là một loại thức ăn rất bổ dưỡng. Nó có tác dụng thanh nhiệt, làm sáng mắt, lại trị phong tiêu đờm. Hơn nữa, thịt rắn cũng không ngấy như thịt lợn, cũng không có mùi gây như thịt dê, mà ăn còn mát hơn thịt gà, thịt vịt. Quả thực là rất quý. Không chỉ thịt rắn, tiết rắn cũng có tác dụng chữa bệnh. Ngày trước có mấy người lớn tuổi đau nhức thần kinh, xương khớp. Bệnh này là bệnh tuổi già. Đi khám bình thường không chữa dứt điểm được. Chỉ có thể dùng các bài thuốc dân gian. Đó là tìm một con rắn sống treo ngược nó lên cây rồi chặt đứt đầu nó người ở dưới hé miệng hứng lấy tiết rắn chảy ra mỗi ngày uống hai ba con cứ làm vậy khoảng một tuần là khỏi chủ quán càng nói càng hăng gã khoanh chân ngồi trên ghế bành miệng ngậm điếu thuốc một tay cầm cốc rượu làm gẹt tàn càng nói càng liên thiên nước bọt bắn tung tóe tôi tiện thể hỏi gã Ông chủ, tôi hỏi ông một chuyện, có một câu là Mười vạn quỷ khóc than, mộ ưng bắc tạng tàn Câu này có nghĩa là gì thế? Cái gì? Cậu nói cái gì? Mặt chủ quán bỗng chốc biến sắc, ngồi thẳng dậy chiếc cốc trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành Ngay sau đó, gã cũng lão đạo, ngã lăn đùng xuống đất Phản ứng kỳ lạ của chủ quán khiến tôi hết hồn, cuốn quýt đỡ gã dậy gã lồm cồm bò dậy miễn cưỡng nói vài câu đối phó rồi nói phải ra sau bếp xem canh rắn sau đó cất tiếng gọi mặt rỗ mặt rỗ và đi vào trong từ lúc đó cho đến khi chúng tôi thanh toán ra về cũng không thấy gã đi ra nữa tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều đi tìm một cái siêu thị để mua thêm đồ ăn nước uống rồi lại lên đường Đoạn đường hôm nay phải đi là từ Siyazé đến huyện Saitonmoine, rồi đi huyện Lassie. Buổi tối nghỉ lại ở huyện Lassie. Xe chậm chậm lăn bánh. Đoạn đường này tương đối vắng vẻ, trên đường chẳng có mấy xe. Bên ngoài là đồi núi im lìm và những tảng đá lớn gồ ghề. Đến buổi chiều chúng tôi đều dần kiệt sức, ai nấy đều gục đầu ngủ. Triệu mù ngồi đằng sau đến phát chén. Nhất quyết đòi lên ghế phụ ngồi cho thay đổi không khí Ngồi chưa được bao lâu đã nghe thấy anh ta gào mồm lên Nhìn kìa, là ông già kia Tôi ngóc đầu lên nhìn Phía trước là một chiếc xe quân đội đong phê Nắp thùng xe phủ bạt Trên đó có một người đang vén bạt lên nhìn ra bên ngoài Chính là ông già, một trong hai người chuyên bắt ưng kia Triệu mù phấn khích Hỏ tay sang nhấn còi, không ngờ ngay sau đó có hai người quân nhân đi ra, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Sau đó hai người ở hai bên bảo vệ dẫn ông già kia đi vào bên trong khoang xe, rồi chiếc xe tải kia bắt đầu tăng tốc như muốn cắp đuôi chúng tôi. Chúng tôi ngơ ngác, sao hai người săn ưng kia lại có quen hệ với quân nhân nữa nhỉ? Hơn nữa nhìn vào thấy hai người họ rất được coi trọng, còn có người chuyên đi theo để bảo vệ. Triệu mù đúng là một thằng liều, còn định so kè với kẻ xe quân đội. Lúc ấy còn định bảo bác chọc đạp ghe tăng tốc đuổi theo, nhưng bị bác ta từ chối. Bác ta nhéo mắt nói: biển số xe bắt đầu bằng chữ V, người ngồi bên trong kia không phải người bình thường đâu. Bác ta không những không đuổi theo. Mà còn từ từ giảm tốc độ ỉu xìu nhìn chiếc xe đó xe dần khỏi tầm mắt Triệu mù có phần bực dọc Lúc này bác trọc mới thông thả giải thích cho chúng tôi Bác lái xe đường dài sợ nhất là cảnh sát giao thông Rồi đến xe quân đội Nếu xe dân và xe quân đội nhỡ có xảy ra đụng chạm trên đường Thì bên địa phương không quẹn nổi Cũng không dám quẹn Chỉ có thể tự coi như xui xẻo thôi Nhất là với những biển số xe đặc biệt, lái xe bọn họ mới vào nghề đã phải khắc ghi trong đầu, chỉ sợ xảy ra va chạm. Nhất là xe, biển có đầu, V, đều là hàng khủng cả. Không phải quân ủy trung ương, tổng cục, thì cũng là những đơn vị trực thuộc quân khu lớn nhất định phải tránh, không thì chết lúc nào không biết. Tôi lấy làm lạ, hai người săn ưng này sao lại lên xe biển đầu V cơ chứ? Chẳng lẽ quân khu Tây Tạng xuất hiện chim ưng già thành tinh nên đưa họ đến bắt? Bác chọc cười đầy ẩn ý. Cậu nghĩ cứ quân khu là sạch sẽ hả? Triệu mù vẫn đang cảm thấy bất bình, ấn còi inh ỏi. Nói cái nơi chết tiệt ấy lấy đâu ra chim ưng thành tinh? Có mà sinh ra lão hòa thượng thành tinh nghe còn có lý. Trên đường đi, vừa hay gặp phải một đoạn đường đang sửa chữa. Chúng tôi đành phải chuyển sang đi đường nhỏ Vòng vèo chán chê Khó khăn lắm mới tránh được khúc đó ra Nhỡ nhàng một lúc vậy thôi Mà khi đến huyện thì trời đã tối Lá Si là một huyện nhỏ Cả huyện chỉ có vài nhà nghỉ Nhà nào cũng đều hết sạch phòng Trự mù bực dọc hậm hực mãi Cuối cùng không còn cách nào khác Bác Trọc gọi vài cuộc điện thoại Mãi mới liên lạc được một hộ dân sống ở đó, nói có thể đến nhà họ nghỉ. Huyện Lasi thuộc khu vực lòng chảo sông Brahmaputra, độ cao trung bình 4.100 m so với mực nước biển. Tranh lệch giữa mực nước sông và mặt biển vô cùng lớn, thời tiết lại hanh khô. Chúng tôi đi theo đường đèo vòng vèo trên núi. Trên đường đi phải uống nước liên tục. Cũng may vắng xe nên có thể dừng đỗ thoải mái Chúng tôi cứ đi như thế rất lâu Sau đó rẽ vào một con đường núi nhỏ hơn Đường núi gồ ghề Xe nhích về phía trước từng tí một Rồi lại rẽ vào một con đường núi uốn khúc gập ghềnh Chúng tôi đều thấy toát mồ hôi thay cho bác trọc Lo bác chẳng may lỡ tay Thì kẻ cái xe đều rơi xuống vực mất Tôi rất hối hận Khi ấy tại sao không chọn dựng lều để nghỉ, mà lại đến chỗ khỉ ho cò gáy này chứ? Cứ như thế, chúng tôi trải qua hơn một tiếng đồng hồ thon thót ở trên xe. Cuối cùng cũng đến được nơi đó. Từ xe có thể mờ mờ nhìn thấy phía trước có vài ngôi nhà nhỏ tối om, chỉ có vài ánh đèn leo lắt. Bác chọc dừng xe lại, cất tiếng gọi lớn như đang chào ai đó. Nhờ vào ánh đèn xe, Chúng tôi nhìn thấy có ai đó đang ngồi bên đường Trên đầu quấn một chiếc khăn kiểu người tạng Nhìn chúng tôi cười hề hề Đến gần hơn tôi mới thấy Hóa ra không phải hắn ta đang ngồi Mà hắn ta là một người lùn Còn gù lưng Đứng mà chỉ cao bằng người bình thường lúc ngồi Thấy chúng tôi đi đến Hắn đút tay vào tay áo Tết miệng cười với chúng tôi Để lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt Tôi bỗng sửng sốt Cảm thấy có gì đó không đúng Nhưng không nói rõ được là bất thường ở chỗ nào Tôi quay đầu nhìn triệu mù Anh ta cũng nhìn tôi như có điều muốn nói Nhưng cuối cùng lại thôi Chúng tôi lấy hành lý trên xe xuống đeo lên lưng Triệu mù cẩn thận hơn Còn mang theo con dao găm và cái nọ Chúng tôi mua ở Lhasa trước khi lên đường Chúng tôi đi men theo con suối nhỏ về phía trước Nước suối lạnh toát Là nước tuyết tan chạy từ trên núi xuống Tôi tranh thủ rửa mặt Nước lạnh như băng Lạnh đến nỗi tôi suýt chút nữa thì bị chuột rút Đến một ngã rẽ Triệu mù đen ở đằng sau bỗng vượt lên Ghé vào tai tôi nhỏ rộng Thì thầm một câu Chương 140 Đá Mani rải rác khắp nơi, trên con dốc nhỏ cờ ngũ sắc lung ta bay phần phật trong gió. Không xa phía trước là mấy ngôi nhà theo phong cách người tạng với ánh đèn le lói. Xa hơn nữa là ngọn núi tuyết im lìm đơn độc dưới ánh trăng. Ngọn núi phủ lên mình một màu trắng thanh khiết như đang lặng lẽ quan sát chúng tôi đi lại ở một nơi đậm đà bản sắc tôn giáo như thế này, trong lòng tôi có một cảm giác mới mẻ, cũng có chút hồi hộp. Mọi người đều đeo hành lý của mình trên lưng, không ai nói gì, im lặng đi theo tên lùn. Trên đường đi, triệu mù đột nhiên nói tên lùn kia không có lưỡi, khiến tôi sợ hết hồn. Tôi nghĩ chắc ý của anh ta là tên lùn kia bị câm. Quả thực. Hắn từ khi xuất hiện chỉ luôn ê ê ê ê, chưa thấy nói chuyện bao giờ Chẳng lẽ như những lời triệu mù nói, hắn không có lưỡi, là một người câm Có điều nếu hắn bị câm thì người vừa nói chuyện điện thoại với bác trọc là ai Tôi đưa tay ra hiệu cho triệu mù, hay là hỏi bác trọc xem Triệu mù lắc đầu, rõ ràng đang kiêng kỵ điều gì đó vừa nhắc đến bác trọc đi đằng trước đã bắt đầu lẩm bẩm đường đi khó thế bao giờ mới đến nơi lúc này tên lùn đi bên cạnh mới mở miệng nói đi qua cái cầu phía trước là đến tiếng hắn nói vừa khèn vừa khó nghe giống như bị một que rũa mài vào dây thanh quản khiến người ta nghe cực khó chịu tới nỗi phải bịt tai lại xem ra hắn không phải người câm Chỉ là giọng nói của hắn quá khó nghe nên mới ít nói như vậy. Tôi ra giấu tay cho triệu mù. Anh ta như chút được gánh nặng. móc một điếu thuốc ra châm lửa rồi đưa cho tôi một điếu. Tôi còn chưa bật được lửa. Chợt nghe thấy tiếng bác chọc hét lên. Mẹ nhà nó! Dưới nước có thứ gì đó! Mấy người chúng tôi luống cuống nhìn về phía sau. Tay cầm đèn pin chỉa xuống dưới nước soi tán loạn chị nhìn thấy một con vật đen sì đang lăn lộn dưới nước, khiến nước cuồn cuộn bắn tung tóe, cũng không nhìn rõ được kích thước thật của nó. Chúng tôi giật nảy mình, liên tục lùi về phía sau. Còn nghĩ nước suối nông như vậy chẳng lẽ còn có thủy quái. Tôi còn đang mải nghĩ, bên cạnh bỗng nghe thấy rằng một tiếng, giống như bên cạnh có thứ gì đó vừa phát nổ. Chúng tôi giật mình Cứ tưởng là dẫm vào địa lôi, đều đứng yên không dám động đậy. Chỉ nghe thấy bác trọc rú ầm lên. Cậu lùn, bắn trúng chưa? Bắn trúng chưa? Thì ra tên lùn kia vừa nổ một phát súng xuống nước. Chúng tôi cũng cảm thấy có chút hèo hứng. Dưới con suối là quái vật gì nhỉ? Tên lùn không nói gì, trên tay vẫn cầm một khẩu súng dài, thận trọng tiến về phía bờ suối. Bác Chọc đứng một bên cầm đèn pin giúp hắn chiếu sáng Tên lùn lúc nào cũng còng lưng Cả người cong như cây cung Không ngờ hắn còn ôm một khẩu súng trong lòng Đây rõ ràng là súng thuốc nổ do người dân tự chế Bán súng ngắn, cỡ nòng lớn Bên trong nhét đầy thuốc nổ và két Một phát súng có thể quét sạch cả tổ chim sẻ Thứ này khi bắn nghe thì to Thực ra cũng không mạnh Bắn mấy con chim sẻ còn được, chứ nếu gặp phải mấy con thú lớn thì chẳng ăn thua. Nếu là gặp quái vật dưới nước nữa thì càng vô dụng. Triệu mù nóng tính, rút ngay con dao găm ra, ngoáy ngoáy vài cái trong không trung rồi phóng về phía trước. Tôi lo anh ta xảy ra chuyện, chẳng nghĩ ngợi gì liền nhặt bừa một cái gậy rồi đi theo. Mấy người bọn họ đã đến cạnh bờ suối, không động đậy không biết là đang nhìn cái gì. Lúc này nước suối đã bắt đầu thôi không còn cuộn lên, từng gợn nước dập dờn, dưới suối đen như mực, đầy thủy tảo và những hòn đá cuội to như mặt người. Tôi chỉnh lại đèn đeo trên đầu rồi lại soi vào những đám thủy tảo, nhưng vẫn không nhìn rõ. Rốt cuộc dưới nước có thứ gì? Vẫn là triệu mù nhanh trí. Anh ta dùng một chiếc đèn pin siêu sáng soi xung quanh bờ suối, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy thứ đó. Không ngờ rằng nó lại là một con nai nhỏ cỡ vừa, bụng trọng ngược, bốn chân chĩa lên trời, rõ ràng là đã chết. Chúng tôi hơi kinh ngạc. Con nai này chạy xuống suối làm gì nhỉ? Chẳng lẽ trong lúc uống nước không cẩn thận bị rơi xuống? Triệu mù nghiêng đầu nhìn nói: Không đúng. Không đúng, đó không phải là nai, nó là một con hoãng. Tôi không phân biệt được hai loài này khác nhau ở điểm nào, Triệu Mù mới giải thích. Anh ta nói, hoãng nhìn bề ngoài khá giống với nai, nhưng vẫn có những điểm khác biệt. Nó nhỏ hơn, thân mình màu nâu nhẹt, bụng màu trắng, lông cứng hơn lông nai, cũng không có sừng. Nói xong, anh ta định dùng cây gậy khều con hoãng kia lên, nhưng bị tên lùn ngăn lại. Ghi chú, ở đây tác giả nói là hoãng, nhưng đoạn sau lại nói là lợn rừng. Tên lùn nhặt một cành cây bên bờ suối, rồi chọc vào xác lợn rừng. Dưới ánh sáng của mấy chiếc đèn pin, chúng tôi có thể nhìn thấy rất rõ. Chọc một cái là thủng bụng, để lộ ra nội tạng đã bị phân hủy, Và cả đống ròi đang lúc nhúc trong đó Bác chọc bỗng ở một tiếng Như có thứ gì đùn lên từ cổ họng Rồi bỗng ngồi thụp xuống Nôn thốc nôn tháo Dạ dày tôi cũng trào lên cảm giác khó chịu Tôi cắn chặt răng cố gắng nén lại Chịu mù như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó Cầm chiếc đèn pin siêu sáng soi lên phía đầu con suối Chỉ thấy nơi đó Trong làn nước lấp lánh Đầy những thứ gì đó ẩn ẩn hiện hiện Có cái còn nổi lên mặt nước Chắc là xác lợn rừng Kẻ người tôi nổi da gà Dưới làn nước kia có gì quái dị thế Sao lại chết nhiều lợn rừng đến vậy Còn nữa Con lợn rừng kia rõ ràng là chết từ rất lâu rồi Vậy việc xảy ra dưới nước ban nãy là thế nào Có thứ gì rằng xé nó ở dưới nước Là cái thứ gì mới được Bác trọc ra dấu, bảo chúng tôi nhỏ tiếng lại. Bác ta một tay cầm đèn pin, một tay cầm chiếc sẹn sắt không biết vớ được ở đâu. Thận trọng đi từng bước một về phía trước. Tôi có vài phần xuất sắng. Lợn rừng vốn là loài động vật hung hăng. Kể cả có bắn chúng chỗ hiểm, cũng phải vật lộn một hồi rồi mới chết. Nhớ đâu, trong suối còn một con sắp chết. Nó mà liều mạng leo đến, thì sao bác trọc chống đỡ lại được? Tôi vội vẽ đi lên vài bước về phía trước Muốn đuổi theo bác chọc Nhưng bị triệu mù kéo lại Lực của anh ta rất lớn Tôi bị kéo loạn troạn suýt chút nữa ngẽ xuống con suối bên cạnh May mà tôi lùi lại vài bước Mới đứng vững được Vừa đứng vững lại được Tôi đang định quay sang chửi triệu mù mấy câu Chợt thấy sắc mặt anh ta trắng bệnh Nhìn về phía tên lùn Rồi lại liếc mắt ra hiệu cho tôi Tôi giờ mới phát hiện ra không ngờ tên lùn biến thái kia lại dùng cành cây khều xác lợn rừng đang phân hủy ra bờ sông rồi lại đẩy xuống nước. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến tôi suýt nghẹt thở. Hắn chẳng chê nó hôi thối mà ngược lại trông còn rất hứng thú quỳ ở bên cạnh liếm mép hết lần này đến lần khác. Triệu mù bảo tôi để ý lưỡi của hắn. Trước khi đi Bác chọc ném chiếc đèn pin lên bờ suối Ánh sáng của chiếc đèn chiếu Trách về phía trước Hắt kẽ lên bờ Có thể nhìn thấy rất rõ Lưỡi của tên lùn kia màu đen tím Vừa thon vừa dài Nhìn rất kỳ dị Thậm chí khi liếm môi Hắn còn vô tình liếm kẽ lên đầu mũi của mình Mẹ ơi Đây có phải là người không vậy Điều quan trọng là Cái tên vừa giống người vừa giống quái vật này còn cầm một khẩu súng trong tay Thứ này bắn lợn rừng không hiệu quả Nhưng trên bờ suối vắng vẻ trơ trọi này mà bắn chúng tôi thì chắc chắn là trúng Chân tôi mềm nhũn, quan sát xung quanh Bác trọng vẫn đang thận trọng đi về phía trước Dường như không biết phía này đang xảy ra chuyện gì Bỗng rừng xương ở đâu ùa về vấn vít trên bờ suối Không gian phủ một màu trắng mờ ảo Dường như trong màn xương Còn có vài tia sáng màu xanh Khiến tôi có cảm giác Có một đèn rẽ thú Đang ẩn nấp trong bóng đêm Và rình rập chúng tôi Triệu mù không lên tiếng Anh ta đưa con dao găm cho tôi Rồi lặng lẽ mở ba lô Lấy chiếc nỏ ra Dơ lên rồi ngắm bắn Về phía tên lùn Tôi đứng bên phải hỗ trợ Nắm chặt con dao găm trong tay Tên lùn này chắc chắn có vấn đề Lúc này bác trọc ở phía trước Bỗng sững sốt kêu lên Sao dưới suối chó chết này Nhiều lợn thối thế nhỉ Tên lùn kia cười hề hề Tiếng cười như riết qua kẽ răng Tạo ra thứ âm thanh hí hí Nghe mà kẻ người nổi da gà Hắn giải thích Mấy con lợn thối này Đều là người trong làng nuôi cả Thời gian gần đây liên tục xảy ra chuyện kỳ quái Bao nhiêu chó với lợn nuôi trong nhà đều đột nhiên ốm chết Hơn cả đều sắp phân hủy bốc mùi đến nơi Không còn cách nào khác đành phải ném xuống suối lạnh Sau này sẽ có người về làng thu mua May ra còn kiếm được ít tiền Bác trọc bịt mũi Đống này đều thối hết rồi còn thu mua về làm gì chứ Tên lùn còn cười tươi hơn Sao lại không làm gì Làm xúc xích đó Món này ngon phải biết Cuối cùng tôi cũng hiểu ra Tại sao tên lùn lại nhìn con lợn thối kia Đến chảy cả nước rãi Rồi lại nhớ đến Dọc đường đến đây Ăn không biết bao nhiêu xúc xích Bỗng cảm thấy buồn nôn Tôi vội vàng hốc vài ngụm nước Để đè nén cảm giác đó xuống Triệu mù cũng hơi ngượng nghịu Anh ta cất chiếc nỏ đi Chủ động bắt chuyện, hỏi xem có phải sắp đến nơi rồi không? Lại hỏi lợn rừng ở đây to như thế nào? Hỏi thêm liệu trong núi có sói không? Tên lùn cười hề hề giới thiệu cho chúng tôi. Đừng nghĩ chỗ này là Tây Tạng mà lầm. Ở đây không thiếu động vật hoang dã đâu. Nào là gấu xanh Tây Tạng, lừa hoang Tây Tạng, còn cả báo tuyết. Nói đúng ra, ngon nhất vẫn là lợn rừng. Loài này vận động nhiều, lại khỏe Trên người ít tích mỡ Đỏ ra da đỏ mà trắng ra trắng Lớp nọ lồng lớp kia Nấu canh hay kho tàu đều ngon Triệu mù gật gù nói Chỉ cần là thú hoang thì mùi vị đều ngon cả Lần này mà bắt được con nào thì cho lên nướng tại chỗ luôn Mấy loài này phải ăn ngoài rừng mới là ngon nhất Không ngờ tên lùn xua tay liên tục nói không được, không được. Ăn ngoài rừng là có chuyện ngay. Triệu mù không sợ. Xảy ra chuyện gì được chứ? Chẳng lẽ lại dụ đàn sói đến à? Sắc mặt tên lùn bỗng trở nên nghiêm túc, nói rõ ràng từ từ một. Sẽ dụ mà núi đến. Triệu mù đang định nói gì, trượt bị bác chọc ngăn lại. Bác ta hỏi một câu bằng giọng điệu nhẹ nhẹt. Người mất tích lần trước đã tìm được chưa? Tên lùn lắc đầu Đầu xuân năm nay lại thêm một nhóm người mất tích Tôi giật mình Thời đại này rồi còn hết nhóm người này đến nhóm người khác mất tích sao? Chẳng lẽ lại bị bọn buôn người lừa bắt đi? Tên lùn lắc đầu nói Họ không phải bị bọn buôn người bắt đi Mà là bị quái vật tha đi Quái vật? Quái vật gì? Chữ mù cũng ngạc nhiên. Một loài quái vật biết bay. Tên lùn dơ tay tạ, con quái vật đó chắc phải to vô cùng, nếu không cũng chẳng thể tha nội người đi. Tôi hơi hoài nghi, thời đại nào rồi, sao lại còn xuất hiện quái vật khổng lồ biết bay chứ? Có chắc là không phải đang quay phim không? Không ngờ rằng biểu kẹm của bác trọc lại trở nên nghiêm trọng. Nói không phải tên lùn đang nói dối đâu Chỗ bọn họ đúng thật là có quái vật xuất hiện Đến nay đã có mấy chục người mất tích rồi